Khảm diện vân động Lỗ thiên liêu cũng rất bất ngờ Không hiểu tại sao Đa tháo xích ra mà gã kia vẫn không đứng vững Trinh vì gã đã phản ứng qua nhanh Sợi dây xích chưa rời khỏi tay Đa vội đặt chân ngang người Chuẩn bị dốc toàn lực Kim lại cu lôi của ngũ lang Ngờ đâu Sợi xích thành lịch bung ra Khiến gã bật ngửa Bạn chân tung khỏi mặt thềm Lỗ thiên liêu nằm dán người xuống đất từ chấn động dữ dội trên mặt đất Và dòng sức ép xuyên qua khe cửa Cô đã cảm nhận rất rõ uy lực của hàm diện Mặc dù Sức công phá rất lớn Nhưng nó vẫn khác xa so với tưởng tượng của cô Chỉ ít Nó cũng không hề tương xứng với cánh cửa kim loại dày nặng phía sau Nếu sức công phá chỉ có thế Căn bản là không cần phải thiết kế Một đế chắn nặng nề nhược kia Để chống đỡ và giảm áp Hơn nữa, tiếng nổ có vẻ rất bình thường Dược như cú nổ được dùng Để khởi động một cơ quan cỡ lớn nào khác nữa Không lẽ nào chưa để lỗ thiên liễu tiếp tục suy nghĩ, các giác quan đặc biệt mẫn cảm đã nhất loạt phủ định phán đoán ban đầu của cô. Lúc này, từ dưới lòng đất chuyển lên một loạt tiếng vang rền sư rội. Trong đó, còn kẹp theo những âm thanh quái sĩ, cô đã nghe thấy bên dưới riêng trời, lẫn trong một thuốc nổ khét lẹt. Cô đang ngửi thấy những luộc khí âm hàn u ám. Luộc khí âm hàn có thể trộn lẫn trong cái rừng rực sư rội của vụ nổ. Chứng tỏ nguồn phát ra luộc khí Đang ẩn tạc năng lượng khổ khiếp Một loạt các hiện tượng Đã buộc Lô Thiên Liễu phải thay đổi phán đoán Không phải thuốc nổ có sức công phá yếu Mà là sức công phá của nó Đã được phân tán xuống phía dưới Nền đất phía dưới cuối thuốc nổ Chắc chắn đã lở xuống từ trước cú nổ sẽ tạo ra một kích thích dữ dội Để thức tỉnh một sức mạnh quái dị nào đó ở dưới kia Nơi này có lẽ sắp sửa Giống như riêng trời Trở nên nguy hiểm khó lường Cần phải rời đi Càng nhanh càng tốt Lô thiên liễu không kịp nói gì Lập tức nhộp dậy Kéo ngũ lang đi thẳng Ngũ lang cũng không dám lên tiếng Anh chưa bao giờ thấy lô thiên liễu Có vẻ nghiêm trọng như thế Nhưng diễn biến vừa phát hiện ra trước mắt Khiến lô thiên liễu ngộ ra rất nhiều điều Nhưng vẫn có một vài chi tiết Mà cô không hay biết Đó là thuốc nổ vừa phát nổ vừa hay chiếc la vàng trước mặt lỗ thình nghĩa chạm xuống mặt ao. cô cũng không ngờ vụ nổ đã kéo sập toàn bộ khu nhà ngự long cách. phía cuối con đường nhỏ đối với một hành lang dài đi qua chỗ ngoặt của hành lang là đến trước một tòa kiến trúc trông giống như một hiên đọc sách. phía mặt trước có bố cục mở hoàn toàn, nóc nhà cong hình cánh võng bên trong thư hiên Cách cục chỉnh tề, cột tượng đối xứng Có vẻ như Theo bố cục ba gian Mặc dù không có tượng ngăn cách Ông Lục đã đứng đợi sẵn ở Phía trước Thư Hiên Lúc này, sau khi lách qua Cánh cửa kim loại Ông Lục đã đi thẳng về phía trước Ông sợ nếu mình ở lại Sẽ gây vương víu cho hai đứa trẻ Còn lúc này Ông đang lặng lẽ đứng trước cửa Thư Hiên Quay lưng vào cửa Mắt nhìn về phía xa xăm Phía trước cửa Thư Hiên là một dạng cây cao lớn chắn ngang, cũng rậm rạp, y như dạng cây ở bên ngoài tường bao, không thể nhìn qua. Mà bên kia của Thư Hiên cũng nối liệt với một hành đang dài. Lô Thiên Liễu và ngũ lang bước gấp đến bên ông Lục, chỉ thấy miệng ông mấp máy, nhưng không biết đang muốn nói gì. Tiên sinh, đây là đâu thế? Lô Thiên Liễu khai hỏi. Cây không cao, không che khuất được những chỗ cao, nhưng đứng ở đây lại không nhìn thấy gì Ông Lục dùng ngón tay viết thật nhanh lên mặt cát trong một chậu cảnh được họt giả sơn Khi viết kín chứ lại dùng tay săn phẳng rồi viết tiếp chỗ này có lẽ là bờ ao xét về vị trí hẳn là ao nước cũng là phần miệng rồng trong cách cục Không phải ông Lục không muốn nói mà ông thực sự không nói nên lời Ông bắt đầu ý thức được rằng chỉ lát nữa thôi không chỉ không nói được mà tình hình có lẽ còn bí đát hơn nữa. Vì cân cổ tên liệt đã bắt đầu đau đớn. Một nỗi đau đớn thấu suốt trong ngoài, mà trung tâm của cơn đau chính là chỗ bị phân của thư sinh phải. Lúc này, ông Lục mới nhận ra phân của sống quái điều này có độc. Một chất độc phát tác từ từ. Ngón tay bên trái của ông Lục có chạm phải phân chim, lúc này cũng bắt đầu đau nhức. Ông dùng những ngón không đau Viết một cách vội vã Hành lang kéo dài không dứt là sâu rồng Ông dừng lại đường ngón tay đang đau đớn đến run rẩy, Chỉ về phía hành lang rồi viết tiếp Trong phòng có hai cái giếng Là mũi rồng Quả thực là ngự long cách Đến mũi rồng cũng là bị xây nhà, che kín Tuy không cắt đứt hơi thở của rồng Nhưng không thể trực tiếp hấp thu được Linh khí của Nhật Nguyệt mưa móc Khiến long tính, khó tụ Mà bị chế ngự Thiên sinh vậy bây giờ phải làm gì? lô thiên liễu hỏi thật khẽ nhưng phân tích tuyệt diệu của ông lục về cách cục phong thủy không khiến cô kinh ngạc vì bản thân cô cũng đã cảm nhận ra đến 8 chín phần lô thiên liễu cũng đã biết thư hiền kia chính là căn phòng có xiếng có hai cái xiếng bên trong vì ba xác dị thưởng của cô đã nhận ra trong phòng có hai luồng hàn khí đậm đặc phun trào như hai cây cột tầng tầng lớp lớp chụp kín cả căn phòng xuống mũi rồng. Ông lục viết liệt ba chữ, được nét cứng cáp, nét chữ bay bổng, khiến cát băng tung tóe. Không phải là do ý chí sôi nổi, mà trong ông đang chạp dâng một nỗi chua chát bất đắc sĩ của cú liều mạng cuối cùng. Ông biết chuyến đi này của nhà họ lố có mối liên quan rất lớn tới Long Bạc trong ngự Long Cách. Nhưng giờ đây, nên chỉ cần có được năm sáu phần chắc chắn để đưa hai đứa trẻ kia thoát thân thoát mạng, ông tuyệt đối sẽ không để chúng phải xuống mũi rồng. Có điều, từ khi phát hiện ra chất độc trong phân chim mỏ sáp, ông đã hoàn toàn tịch ngộ. Ngay từ đầu, đối phương đã quyết tâm tận diệt không sót một người, kể cả ông. Bây giờ, cho dù họ có chạy đi đâu, chắc chắn cũng bị truy sát đến cùng. Chừng nào còn chưa chết hết, đối thủ quyết không tha. Chỉ còn một cách xuống mũi rồng, tiến thẳng tới miệng rồng, đoạt lấy Long Bảo, lấy đó để ép đối phương. Như vậy, mọi người... Mới có thể toàn mạng trở về Lôi thiên liễu không nói lời nào Mặc dù ông Lục chỉ viết có ba chữ Nhưng dược như Cô có thể nghe thấy tất cả nỗi niềm Mà ông muốn nói Lôi thiên liễu cũng không suy nghĩ gì thêm Lập tức quay người đi vào trong thư hiên Tiến thẳng tới cái xứng bên trái Trong cực châu Kiên Long đại Hán có viết Lục hề có dòng ẩn tàng Thích vật ngọc Ngọc đó là mệnh bảo của dòng thường tuần hoạt liên tục giữa miệng và mũi trái. Chú Thích, cựu châu Kiến Long, đây là trước tác chuyên về miêu tả rồng xuất hiện sớm nhất. Thời đó, sách được viết lên thẻ tre, nên nội dung không nhiều, trong đó miêu tả khoảng 8 loại rồng. Hiện nay vẫn còn thẻ tre rời rạc, nhưng nét chữ đang mở. Muốn đọc được toàn bộ là rất khó, có rất nhiều chữ, chỉ còn có thể phỏng đoán. Đương nhiên, lỗ Thiên Liễu chưa hề đọc cuốn sách này, nhưng lúc ở núi Long Hồ, cô đã từng nghe một lão đạo sĩ đầu hói mũi cam sành nói rằng Thời phiên cổ, có Hạc Long tôn giả, chuyên giúp dân gian hạc phục rồng sao Long yêu nghiệt. Ông chỉ hạc phục rồng, chứ không giết rồng, nên phương pháp thường dùng là một tay kẹp chặt hàm rồng, khiến nó không thể mở miệng, tay còn lại chọc thẳng vào lỗ mũi trái, đến ngập lút cánh tay, vươn vào tận miệng rồng lấy ngọc rồng ra như vậy yêu long sẽ bị không chế như vậy sau khi thấu hiểu ý đồ của ông lục cô đã nhớ lại phương pháp hàng long xưa kia xuống mũi rồng lấy long bảo, sẽ phải theo lỗ mũi trái lôi thiên liễu thu phi như bạc vào trong tay áo cô biết đi xuống lần này nhất thiết phải mang theo vũ khí phi như bạc không thể không mang cô còn phải để lại cho mình một con đường lui vì không ai biết được Bên dây giếng có thứ gì đang dình dập Vì thế cô liền bảo ngũ lang Tháo sợi dây thường cân trâu buộc quanh lưng ra Tách rời ba sợi Khiến sợi dây thường dài gấp ba lần lúc đầu Ở gần đấy Gần dây lôi Thiên Liễu kết một nút thắt dung gỡ Nút thắt này Sau khi buộc lại chắc chắn dị thường Nhưng khi cần tháo ra Chỉ cần lắc nhẹ mấy cái Theo vài góc độ nhất định Sẽ tự bung ra Cô chẳng nút thắt lên cổ tay trái Đầu còn lại buộc vào cán đao của ngũ lang Đôi thiên liễu Cởi bỏ bộ quần áo Bông lam hoa bên ngoài Trên người Chỉ còn lại bộ quần áo Trong màu lục xấm Đôi chân mang tất sợi bông Đã dẫm lên thành xiếng. Cô đứng vơn người Chuẩn bị nhảy xuống Đây là phương pháp chính xác Không phải nhảy bừa Nhiều năm xưa Trong một lần đi cùng cha ra ngoài Tìm cỗ quý Khi đến thần nông xá Cô đã được một người thợ săn kỳ tài tên là Jack Bách Thú dạy cho phương pháp này. Khi buộc phải tiến vào một nơi mình hoàn toàn không biết hoặc vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được từ từ tiến vào. Như vậy, chưa biết chừng sẽ khiến cho quái thú hay những thứ đáng sợ khác bên trong có thời gian chuẩn bị. Bản thân vừa tiến vào sẽ lập tức bị tấn công, cần phải xông thẳng vào một cách bất ngờ. Như vậy, vào khoảnh khắc đột nhập, đối thủ sẽ sợ hãi hoảng loạn Còn bản thân sẽ tận dụng thời khắc đó Để kịp quan sát mọi thứ xung quanh Nhanh chóng đưa ra quyết định Tấn công hay tập thoát Lúc này Ngũ lang chặt nói khẽ Giọng kiên quyết Để tôi Lô thiên liễu dùng ánh mắt cản anh ta lại Trước ánh mắt ấy Sự kiên quyết của Ngũ lang Đã biến tạch một tiếng thở dài Lô thiên liễu Đã đưa một chân vào trong xiếng nhưng rồi lại thu về. cô ngẩng đầu nhìn ông lục, nay giờ vẫn đứng quay lưng lại, dịu dàng nói khẽ: thiêng sinh, ông nhớ tự bào trọng nhé. tiếp đó là một tiếng ùm kỳ thực, âm thanh không hề lớn, chỉ là một tiếng vọng khẽ vang lên từ dưới giếng. ông lục đứng trước cửa, đầu hơi ngẩng, mái tóc bạc trắng bay lọt xòa trong gió lạnh, phần đỉnh đầu bị chiếc chuông tử phong gọt mất mạc ra lớn cho ra lớp thịt đỏ bầm. Tiếng va chạm giữa lỗ thiên liếu và mặt nước vừa vang lên, cũng là lúc cơ thể ông không còn căng gượng được nữa, toàn thân run lên lạch bạch. Lỗ thiên liếu đã nhảy xuống riêng nước. Mặc dù cảm giác mẫn tiệp của cô thấy rất bất an, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả mà lao mình xuống. vừa rơi xuống nước, toàn thân lỗ thiên liếu lập tức cứng đờ, cơ bắp gần như không thể cử động, máu như ngừng chảy, các khớp đông cứng. Nước riêng lạnh ngoài sức tưởng tượng Tựa như hàng ngạt mũi kim châm mặc đá Xuyên khắp cơ thể Nước riêng đáng ra phải là đông ấm hè mát Nhưng ở đây hoàn toàn trái ngược Trạch những không ấm Mà còn xa lạnh gấp mấy lần Nước riêng mùa hè Lô Thiên Liễu không khỏi kinh sợ Theo lý mà nói Nước riêng lạnh buốt thế này Xúc giác đặc biệt của cô Đã phải cảm nhận được ngay Từ khi đứng trên thành riêng mới đúng Nhưng cô lại không hề phát giác ra Cũng may, nước chỉ bút giá ở tầng trên cùng. Khi chìm sâu xuống, nhiệt độ đã dần dần bình thường trở lại Lôi Thiên liễu nhanh chóng quan sát xung quanh Lòng xiếng đen đặc một màu không nhìn thấy thứ gì Nhưng cô có thể nghe thấy có tiếng rẽ nước ở khá gần Xúc xác đã nói với cô trong nước đang nổi sóng Có thứ gì đó đang tiến lại gần cô mang theo một thứ mùi mốc meo, hồi hám Nhưng chuyển khiến cô kinh tâm động phách, mới chỉ bắt đầu. Đúng vào lúc cô bắt đầu thích ứng với nhiệt độ của nước, cơ bắp trên xương khớp trên cơ thể mới hoạt động lại bình thường. Cô đột ngột phát hiện ra rằng, hình như không phải mình rơi xuống giếng, mà là lạc vào một bầu trời chi chít ánh sao.